Đài Tương Nam gần đây dự định là một chương trình thực tế ngoài trời, tính mời em làm thành viên cố định đấy. Nếu em thấy được thì chị sẽ thảo luận cụ thể lại với bên đó. Chương trình thực tế, còn những thành viên khác là ai? Sau này liệu lịch trình của em có trống để tham gia không? Cô hỏi, chị Lưu nghiêm túc nói. Chị nghe nói bên phía ban tổ chức cũng đã gặp và thương lượng với một trong bốn nghệ sĩ thần tượng có đông fan hâm mộ nhất hiện nay. Cụ thể là ai thì không biết. Còn có một người là Trương Tịnh, còn lại những người khác vẫn chưa xác định rõ ràng. Thành viên cố định có 6 người, cứ một quý ghi hình một lần. Mỗi kỳ em chỉ cần để dành ra 2 ngày để ghi hình là được. Chương trình này sẽ khởi động vào khoảng tháng 12, lúc đó nếu tranh thủ chút thời gian thì vẫn có đấy. Nghe vậy, Tô San cũng không nói gì. Tham gia game show, cắt xe thì cao, lại nhẹ nhàng hơn đóng phim nhiều, ai lại không thích chứ? Đúng rồi, gần đây có bộ phim thể loại khác không? Em không muốn nhận phim thần tượng nữa đâu. Nếu suốt ngày đóng phim thần tượng, khán giả cũng sẽ cảm thấy ngán ngầm. Không bằng thừa dịp, giờ cô vẫn còn trẻ tuổi, đổi mới hình tượng sớm thì tốt hơn. Có, chị hiện tại đang làm việc với bên phía nhà chế tác của một bộ phim điện ảnh. Là một bộ phim đề tài Thanh xuân Vườn Trường, cứ đợi xem kịch bản cái đã. Còn có một bộ phim do chính công ty mình đầu tư. Bộ phim này cũng được coi là đầu tư khá lớn, mặc dù kể cả là phim của công ty mình cũng có người cạnh tranh vài diễn đấy. Nhưng mà bây giờ vị thế của em không tồi, chỉ cần chị thương lượng một chút, công ty mình cũng sẽ dành cơ hội này cho em thôi. Chị Lưu nói. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhận đóng phim do công ty giải trí ánh sao sản xuất. Là phim chính kịch, mặc dù ở màng phim thần tượng công ty không giúp gì được cô nhiều, nhưng nếu là phim chính kịch thì lại có một đống. Chị Lưu dù sao cũng là người có thâm niên trong công ty, lại nghe nói còn có nắm giữ một ít cổ phần, cho nên tranh thủ giúp cô một vai diễn thì hẳn là vẫn có thể. Ừ, vậy khi nào có kịch bản thì chị đưa em xem nhé. Tô Sàn hít một hơi thật sâu, nhìn sơ lược tổng thể thì lịch làm việc của cô đã được an bài tới tháng 6 năm sau. Chị Lưu chỉ nói một tiếng được, rồi cũng không nói gì thêm. Một giờ sau... Tụi cô mới tới phim trường Ở đó mọi người vẫn đang hừng hưởng khí thế bận rộn quay chụp Tô San cũng có nhìn thấy Dương Chỉ. Thoạt nhìn cô ấy có vẻ thấp hơn so với trên TV Chân có hơi bị vòng kiềng một chút Nhưng do váy dài nên cũng không nhìn rõ ràng Trên mặt thì có vẻ là đẹp tự nhiên Không có gì giao kéo Đến lúc chị Lưu đưa cô đi gặp đạo diễn Vương Trừng cũng vừa vặn đang đứng đó Nói chuyện với đạo diễn Thấy cô tới lập tức cười nói Tiểu mỹ nữ của tôi cuối cùng cũng tới rồi hả? Hắn lúc nào cũng không nghiêm chỉnh như thế. Tô San đi qua không nhịn được, đấm vào vai hắn một cái, tức giận liếc hắn. Tôi là tiểu mỹ nữ, vậy đại mỹ nữ đâu? Rứt lời, nhân viên đoàn ở xung quanh cũng bật cười. Hiển nhiên là thấy quan hệ của Vương Trừng và Tô San đúng là không tồi. Là chị Lưu à, chẳng lẽ chị ấy không phải là đại mỹ nữ sao? Vương Trừng còn quay qua, nháy mắt với chị Lưu. Chị Lưu thấy vậy cũng bị hắn chọc cười rồi. Còn đạo diễn thì nhìn Tô San nói. Cô đọc kịch bản chưa? Nói tới chuyện chính, Tô San nghiêm túc gật đầu. Đã đọc rồi. Vậy được rồi, tôi cho người đưa cô đi thay quần áo. Đại khái cảnh quay của cô sẽ quay vào chiều nay. Đạo diễn nói xong rồi nhìn qua trợ lý đạo diễn đứng ở gần đó. Cậu dẫn Tô San qua phòng trang điểm số 2. Nói xong, trợ lý đạo diễn cười cười dẫn đường cho tụi cô. Vương Trừng còn đang tính tám chuyện với cô mấy câu, thấy cô phải đi trang điểm sửa soạn, thì lại tiếp tục quay qua, nghe đạo diễn hướng dẫn cảnh quay. Phòng trang điểm số 2, hiện có hai nữ diễn viên đang ở đó được hóa trang. Một người là diễn viên mới ra mắt, một người là diễn viên gạo cội lâu năm trong nghề, nhưng mà không nổi tiếng lắm. Nhìn thấy Tô San tới, do cũng không quen, nên bọn họ cũng không nói gì với cô. Cảnh diễn của nhân vật do Tô san thủ vai rất ít. Nếu cô nổi tiếng, thì gọi là vai Camel, khách mời. Nếu không nổi tiếng, thì gọi là vai phụ, không đáng nhắc tới. Khác biệt khá lớn. Nếu nói Camel, thì đãi ngộ gần như chỉ sau nam chính nữ chính. Việc có nêu tên diễn viên khách mời khi chiếu phim hay không còn phụ thuộc vào địa vị của khách mời. Nếu chỉ là diễn viên phụ, diễn vai ba cảnh như cô, Thì tất nhiên cũng không được đề cập tới Cô chỉ có hai cảnh quay Cảnh đầu là cảnh gặp mặt nữ chính Nữ chính muốn lên núi Nàng không cho Trừ phi nữ chính đồng ý Đưa miếng ngọc bội bên hông cho nàng Lúc sau nữ chính đánh bại nàng để lên núi Cảnh thứ hai cũng chỉ xuất hiện có một lát Đó là cảnh cô nằm trên mặt đất Đã chết Thực ra do vai phản diện giết Để giá họa cho nữ chính Mọi người đều nói diễn xuất của Dương Trị rất tốt, Tô San cũng nóng lòng muốn diễn, dù sao phải có đối mặt cạnh tranh mới mau tiến bộ. Hóa trang xong, cô thay đổi thành một thân váy áo màu trắng, dài đến quyết đất. Nhân vật của cô là một tiểu tiên nữ, phụ thân là một vị tiên rất lợi hại. Về sau lúc nàng chết, bởi vì hiểu lầm, phụ thân của nàng suýt giết chết nữ chính. May là nam chính tới cứu được, hai bên còn kết thù với nhau không nhỏ. Tới chiều, đạo diễn lại hướng dẫn cho cô một lúc. Dù sao cũng đã xem qua diễn xuất của cô ở mấy bộ phim trước, thực ra ông cảm thấy hơi e ngại, nhưng lại vì nể mặt Vương Trừng, nếu không thì ông cũng sẽ không để cô ấy diễn vai này. Thái độ của đạo diễn như vậy, Tô San có thể hiểu được, do bộ phim điện ảnh kia còn chưa có công chiếu, trong mắt mọi người, ấn tượng đối với cô chỉ là diễn xuất dở tệ, là bình hoa di động. Trao đổi một hồi, cô liền được cột dây thép đang chuẩn bị được kéo lên trên cây chị lưu lại tới gần ghé vào tai cô nói đây là một cơ hội khó có được em nhất định không thể bị dương chỉ đè ép nếu diễn xuất không bằng người ta thì cũng không thể thua về khí chất hiển nhiên chị lưu cũng thấy diễn xuất của cô kém dương chỉ nhiều tô san cũng không nói gì nữa cho đến lúc đạo diễn nói chuẩn bị cô được bên tổ đạo cụ kéo lên trên cây Sau đó tựa lưng vào một thân cây hoa đằng, xung quanh cũng đều được dựng cảnh núi giả, cây giả. Đến lúc hậu kỳ, chỉnh sửa sẽ thêm vào hiệu ứng mây mù lượn lờ xung quanh nữa thôi. Bên phía Dương Chỉ đang có rất nhiều vay xung quanh. nào là chuyên viên trang điểm dặm thêm phấn, trợ lý tới đưa nước. Chốc sau, đạo diễn hô: "Action." Máy quay lúc đầu quay từ xa toàn cảnh, chỉ thấy một người đứng dựa vào thân cây. Tóc và làn váy của nàng bay lên nhẹ nhẹ, không thấy rõ mặt. Sau đó Dương Chỉ rút kiếm ra, đề phòng đi gần tới trước. Máy quay quay lại gần tô san, quay tới khuôn mặt thanh lệ tinh xảo. Lúc này, nàng mới bỗng chừng mắt, có vẻ đã thấy Dương Chỉ đang đứng ở dưới. Trong mắt hiện lên sự tò mò, đang tính tới gần, thì Dương Chỉ lại bay lên không, né tránh sang chỗ khác. Ai? Mắt Dương Chỉ sáng lên, nhìn tứ phía. Đến lúc này, Tô San mới bay lên, rời khỏi tán cây đáp xuống đất. Máy quạt gần đó vẫn đang thổi để tạo gió. Khi cô đáp xuống, tóc và làn váy bay bay. Không thể không nói, Tô San quả thật khá xinh đẹp. Vừa đáp xuống, đối diện với ánh mắt cảnh giác của dân chỉ, Tô San không khỏi hơi nâng cầm hỏi. Ngươi là ai? Vì sao lại tới quân sơn của bọn ta? Giọng nói của nàng tinh tế lại mang theo vẻ ngây thơ về mặt biểu tình, tô san cũng thể hiện rất hợp lý. đạo diễn lúc này thấy vậy cũng cảm thấy hứng thú, khát cao nhìn chằm chằm vào máy theo dõi. tại hạ lên núi xin thuốc, xin vị tiên tử này hãy tránh đường. sắc mặt của dương chỉ không đổi, nhưng nắm tay cầm trường kiếm đã đổi gân xanh, có vẻ vẫn chưa thả lỏng cảnh giác. nghe vậy, tô san lại bay tới gần, tò mò đi tới đi lui, vòng quanh dương chỉ nhìn nhìn. Hình như thấy cái gì đó thú vị, không nhịn được với tay tính lấy miếng ngọc bội bên hông cô ấy, nhưng lại bị Dương Chỉ phát hiện giờ trường kiếm ra. Tảng đá giả nằm gần đó, lập tức vỡ nát. Tô San lúc này cũng lùi lại vài bước, có hơi tức giận trừng mắt. Hừ, ta cũng chỉ là muốn xem ngọc bội của ngươi một chút thôi. Hôm nay nếu ngươi không cho ta xem, thì đừng mơ được lên núi đấy. Nhân vật này nếu diễn không cẩn thận, sẽ trở thành hình tượng điêu ngoa không nói lý lẽ. Nhưng Tô San đã khắc họa nhân vật rất tốt. Trừng mắt, miệng hơi dầu lên, nhìn là thấy một đứa bé không dành thế sự. Không chỉ đạo diễn, kể cả những nhân viên của đoàn làm phim gần đó cũng cảm thấy kinh ngạc diễn xuất của cô Tô San này. Sao lại không giống như lời đồn đã trên mạng? Nhìn rõ ràng khá tốt à? Mặc dù đóng với dương chỉ nhưng lại không hề bị che lấp. Hơn nữa, nhìn hai người ở trên cùng một khung cảnh, Rõ ràng sắc đẹp của Tô San tốt hơn Dương chỉ. Nhưng có điều, mới hôm trước trên mạng, fan của hai người còn tranh cãi kịch liệt, chuyện đoạt vai. Giờ lại thấy cả hai cùng phối hợp diễn, mọi người lại có cảm giác vi diệu. Trong lòng Dương chỉ cũng có một chút kinh ngạc. Cô đã nghe nói rất nhiều chuyện về Tô San. Người đại diện của cô nói, vai của cô bị một nữ diễn viên mới không có tên tuổi gì cướp mắt. Cô chỉ nghĩ do đối phương có chỗ chống lưng rất lớn. Liền tìm kiếm thông tin của Tô San trên mạng, chỉ thấy diễn xuất của cô ấy dở tệ, tới mức không nỡ nhìn. Cho tới giờ cô mới nhận ra, mọi chuyện không hẳn là như vậy. Cô cũng không im lặng lâu lắm, liền giơ ra trường kiếm, thần sắc vẫn thanh lãnh. Nếu vị tiên tử này vẫn còn tiếp tục như vậy, tại hạ không thể không đắc tội. Dứt lời, Tô San lại ra chiêu trước, bay lên, muốn giật lấy miếng ngọc bồi bên hông của Dương Chỉ. Dương chỉ lập tức bay lùi về phía sau, hai người cứ như vậy bắt đầu so chiêu. Đều là thần tiên, đánh nhau chủ yếu là những động tác tay, rồi bay tới bay lùi. Chỉ có Dương chỉ dùng kiếm, Tô San không có dùng, cho nên cô chỉ có những động tác di chuyển và ra chiêu bằng tay thôi. Lúc sau, hậu kỳ sẽ chỉnh sửa thêm một chút hiệu ứng là được. Tô San không bao lâu, liền a một tiếng, ngã gần một thân cây. Thấy vậy, Dương chỉ lập tức thu lại trường kiếm. Tiếp tục đi lên núi Cắt Lúc đạo diễn hô lên, chuyên viên trang điểm lập tức tới lại gần, dặm thêm phấn cho cô Lát nữa còn có một cảnh nằm chết trên mặt đất, cũng không có cảnh cô bị giết như thế nào Chỉ cần nằm trên mặt đất bất động nên rất nhanh đã quay xong Đến lúc cô quay lại phòng trang điểm, chị Lưu lại gần, khen cô một câu Biểu hiện của em không tồi, diễn xuất gần đây tiến bộ không ít nhỉ Tô San vừa đứng đó soi gương cột tóc lên, vừa cười vẻ bất đắc dĩ. Khân người, ai cũng phải tiến bộ, không có ai mãi mãi bất biến. Nói thì nói vậy, chị Lưu cũng chỉ cười cười. Đạo diễn cũng thấy biểu hiện của em không tồi, còn nói sau này nếu có cơ hội thì có thể hợp tác. Mặc dù cũng chỉ là lời khách sáo, nhưng xem ra ông ấy cũng khá vừa lòng. Có điều, hiện giờ mấy tiểu hoa đán đều có hình tượng khá giống nhau, Không có ai quá khác biệt nổi bật. Đừng nhìn dưng chỉ có tiếng là tiểu hoa đán có diễn xuất tốt như thế nào. Nếu chuyển sang chính kịch, diễn xuất của cô ấy ở mức độ này sợ là không ăn thua. Nếu không, cũng không thể nào tới giờ cô ấy vẫn chưa thay đổi hình tượng. Còn tiếp tục như vậy, mấy tân binh xuất hiện, phạm vi đóng phim của cô ấy sẽ càng ngày càng nhỏ hẹp lại. Cho nên em nhất định phải thừa dịp lúc còn trẻ diễn đa dạng nhiều thể loại phim ảnh, tranh thủ tiến vào trong lĩnh vực điện ảnh sớm một chút. Nhưng giờ nói chuyện này ra vẫn còn hơi sớm. Trước hết tốt nhất, em vẫn nên tập trung để được nhiều người biết tới đã. Chị Lưu có vẻ tâm trạng khá tốt, vừa nói trên mặt còn đầy ý cười. Tô San cũng không nói gì, giờ nói mấy cái này hơi sớm. Giờ cô phải tập trung để có một tác phẩm thật xuất sắc, tăng thêm mức độ yêu thích. Bỏ xuống cái nhãn bình hoa di động, nếu không những người đạo diễn nổi tiếng vĩnh viễn cũng không thèm để mắt tới cô. Lúc cô chuẩn bị rời khỏi phim trường, Vương Trừng còn nói muốn mời cô ăn cơm. Tô San tất nhiên là từ chối, liền lên xe hướng về phía sân bay. Đến lúc cô trở về căn hộ của mình thì cũng đã nửa đêm rồi. Cả một ngày đi lại mệt mỏi, sau khi tắm rửa, cô rất nhanh đã tiến vào giấc ngủ. Nửa tháng sau này, Tô San cũng chỉ lanh quanh tham gia một vài buổi phỏng vấn, cũng có tham gia đóng một số quảng cáo sản phẩm. Dù sao, tham gia quảng cáo này thủ lao cũng khá tốt. Quảng cáo trong một quý, cô có thể kiếm được 200 vạn. Mặc dù vẫn kém hơn đám vương trừng, các xế quảng cáo chỉ một tí cũng là 1.000 vạn. Nhưng dù sao, cô cũng kiếm ra tiền rồi. Đến lúc bộ phim Tình yêu đô thị khởi quay, cô mới kết thúc mấy ngày chạy qua chạy lại khắp nơi. Nghi thức khởi quay được tổ chức, có rất nhiều phóng viên kéo tới đưa tin Dù sao, đây cũng là phim đô thị. Không cần phải có địa điểm quay chụp chuyên biệt, cũng không phải dựng cảnh phức tạp như phim cổ trang. Đoàn phim này chỉ cần thuê một vài căn hộ để nghỉ tạm, cùng với quay phim là được. Cảnh đầu tiên là cảnh đánh nhau, mang hơi hướng hành động. Do thu hút được nhiều nhà đầu tư, đoàn phim rất hào phóng, thuê nguyên một tầng trong trung tâm thương mại để quay. Nữ chính là một phóng viên của đài tin tức, hôm đó đi phỏng vấn một chủ cửa hàng trang sức trong khu trung tâm thương mại. Nói về chủ đề gây dựng sự nghiệp như thế nào Ai ngờ là sau khi phỏng vấn xong Trong trung tâm thương mại đột nhiên Xuất hiện mấy kẻ cướp Còn mang theo cả súng Nữ chính cùng rất nhiều người khác Cùng bị tóm lại Dồn vào một cửa hàng quần áo Bị bắt làm con tin Lúc sau, nam chính xuất hiện Trải qua một trận kịch liệt đánh nhau, bắn nhau Nam chính cuối cùng cứu được con tin Nhưng mà kẻ bắt cóc lại nổi điên suýt chút nữa thì dùng súng bắn chúng nữ chính May là Nam Chính chạy tới ngăn lại kịp, nhưng bảo cánh tay Nam Chính thì lại bị trúng đạn. Tôn chỉ của phim Thần Tượng là tất cả mọi sự trùng hợp diễn ra trong phim đều chỉ để khiến Nam Chính và Nữ Chính gặp nhau, sau đó là va chạm té lửa điện. Lúc đầu nhìn kịch bản thì không cảm thấy gì, giờ tưởng tượng Nam Chính là tạ duyên, tâm trạng của Tô San tự nhiên trở nên hơi kỳ quái. Phim kiểu này có rất nhiều lời thoại kiểu yêu đương ái muội khó tưởng tượng được Là đến lúc đó, Tạ Diên sẽ diễn như thế nào? Lúc Tạ Diên tới, nhìn thấy hắn đi cùng với người đại diện, Tô san cũng không đi qua chào hỏi. Đến lúc đạo diễn nói mọi người tập trung lại để dâng hương, hai người mới đứng song song cạnh nhau. Thắp hương xong, mọi người tàn ra chuẩn bị. Chiều nay còn có đóng phim, bên ngoài hiện giờ có rất nhiều phóng viên. Nhớ tới lần trước mình bị say rượu trước mặt hắn, Tô san liền cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Lần trước... Um, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Cuối cùng, cô vẫn đi tới gần nói tiếng cảm ơn. Hạ hoa đang đứng cạnh đó, mặt không có cảm xúc gì, tránh đi chỗ khác. Hắn tất nhiên không dám quấy rầy thế giới hai người của vị đại ca này. Tạ duyên đi hướng tới phòng hóa trang của mình, tới cửa bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nghiêm túc nhìn cô. Giọng nói chầm thấp. Sau này đừng uống nhiều rượu như vậy nữa. Nếu mà là người đàn ông khác đưa cô ấy trở về. Tô San ngự ngùng cười cười, giọng nói đạm đạm. <cười> nói xong, Tô San nghĩ mình cũng phải đi thay đồ, liền xoay người chuẩn bị đi. Vậy tôi đi trước đây. Còn chưa kịp xoay người bước đi, cánh tay liền bị một bàn tay lớn giữ chặt. Cô cứng đờ quay đầu lại, đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm của Tạ Duyên. Tạ Duyên giơ một quyền kịch bản ở tay bên kia. Nói, cảnh diễn chiều này, giờ chúng ta tập trước một chút. chương 36 Bị thương Tô san nghe thấy như vậy thì sừng sốt, sau đó rút cánh tay của mình về, cười cười nói. Ờ, tôi giờ phải đi thay quần áo cái đã. Thấy tạ duyên không nói gì, Tô san lúc này mới xoay người đi về phía phòng trang điểm của mình. Từ lúc chị Lưu thương lượng với bên nhà làm phim, Quần áo và đồ trang điểm của cô đều có chất lượng tương đối tốt. Cũng có một số sản phẩm của nhà tài trợ đưa vào để quảng cáo. Quần áo cũng như vậy, hơn nữa cũng đều là những nhãn hiệu khá nổi tiếng trong nước. Nhìn sơ sơ ít nhất cũng 4-50 bộ, coi như mỗi ngày một bộ không trùng nhau. Không còn cách nào khác, dù sao đoàn phim có tiền mà. Nhà tạo hình chọn cho cô mặc một chiếc áo chip phông màu lam, phối với một chiếc quần short đáy cao, ống rộng khá đơn giản. Trang điểm cũng khá nhẹ Kiểu tóc chỉ là để xõa, Da cô trắng nên không cần đánh quá nhiều phấn Sửa soạn nửa giờ Đã hoàn tất rồi Chị Tô Chân chị thật là dài đấy Tiểu Chu nhìn thấy đôi chân trắng nõn thẳng tắp Vẻ mặt hâm mộ Đúng vậy May là tạ duyên cũng đủ cao Nếu không chắc em cũng không thể đi giày cao gót rồi Nhà tạo hình cười cười Chọn một đôi giày cao 5 phân Khi đóng cùng nhau Có trường hợp nam diễn viên không cao lắm hoặc do nữ diễn viên cao quá. Khi trong một khung hình, nữ diễn viên đều phải đi giải đế bằng hoặc là phải lót đệm dưới chân của nam diễn viên. Tô san cao 1m67, đi giải cao gót vào đã hơn 1m7 rồi. Hơn nữa, do kiểu tóc đôi lúc còn khiến người ta nhìn thấy cao hơn. Cho nên lúc trước, khi đóng phim cùng La Hàn, nguyên chủ chỉ có thể đi giải đế bằng. Có điều, tạ duyên khá cao. Nếu cô không đi giải cao gót, Lại có vẻ quá lùn Em cố gắng đóng phim cho tốt Chị đi trước đây Bên phía Lý Tiếu gần đây có tham gia show ca nhạc Nên chị phải ở bên đó Có việc gì thì gọi điện cho chị Chị Lưu giơ tay nhìn đồng hồ Chuẩn bị rời khỏi Tô San thay giày xong soi gương chỉnh lại tóc một chút Vừa nói Vâng Thấy vậy chị Lưu liền cầm lấy túi sách Đi ra khỏi phòng trang điểm Phụ nữ ngồi gần nhau Luôn có thể tán chuyện Từ chuyện dưỡng da, mỹ phẩm tới giảm cân, Tô San khá thích nghe mấy chuyên viên trang điểm ngồi bàn tán nữ diễn viên nào phẫu thuật thẩm mỹ hay không. Cô chỉ vừa nghe một lúc là quên cả thời gian. Cho đến lúc một nhân viên đoàn tới gọi cô ra quay, Tô San mới phục hồi lại tinh thần. Lại nhớ tới, mình đã quên không đi tập diễn trước với Tạ Duyên. Đến lúc cô cầm kịch bản đi vào phim trường, tất nhiên những cảnh kia đạo diễn đã quay hoàn thất. Giờ tới cảnh cô, Cùng người quay phim, sau khi phỏng vấn xong chủ tiệm của cửa hàng trang sức, chuẩn bị ra khỏi trung tâm thương mại, lại đột nhiên xuất hiện mấy tên cướp. Đoàn phim còn bỏ tiền, thuê một cố vấn võ thuật tới để chỉ đạo công tác. Tô San, lúc nữa cô cùng đồng nghiệp sẽ từ cử tiệm đằng kia đi tới, cố gắng nắm chắc tiết tấu lời thoại. Vừa lúc xong lời thoại bên kia, đám người này sẽ vỏ tới, cô hiểu chưa? Đạo diễn dơ tay, chỉ vào phía đằng xa nói. Ngay vậy, Tô San gật gật đầu. Khi cảnh quay đã chuẩn bị tốt, Tô San liền đứng ở vị trí mà đạo diễn nói. Lúc đạo diễn hộ action, liền từ chỗ đó bắt đầu đi lại đây. Máy quay thì quay từ phía đối diện tới. Tiểu Giang, cô có đói bụng không? Nếu không chúng ta qua bên kia ăn gì đó đi. Người đồng nghiệp đi đằng sau cô, cầm theo camera, nhìn cô nói. Tô San đi đằng trước, máy quay bắt đầu lại gần. Cô biểu môi, trên vẻ mặt thể hiện vẻ bất đắc dĩ. Thôi, chắc là cứ mang tài liệu về đại trước đã, về muộn lại bị chủ nhiệm vương mắng đấy. Nghe vậy, nam đồng nghiệp đi đằng sau cũng chỉ biết thở dài. Mỗi ngày mệt đến chết đi sống lại còn không được tăng lương, tôi cũng muốn từ chức rồi. Xung quanh, diễn viên quần chúng đi đi lại lại, dù sao cũng là cảnh quay trong trung tâm thương mại, cần phải có nhiều người. Tô san nghe như vậy cũng rất buồn giàu, sơ tay xoa đầu nói. Hài... <cười> tôi mà từ chức mẹ tôi chắc chắn sẽ giết tôi mất à cô còn nói hả a một người trong đám diễn viên quần chúng kêu lớn sau đó một đám người cầm súng vọt vào tô san lập tức chừng lớn mắt sững sờ tại chỗ đạo diễn lúc này hô cắt cảnh tiếp theo là cô bị đám cướp dồn vào trong một cửa hàng trang phục làm con tin chuyên viên trang điểm tới đánh thêm son môi cho cô đạo diễn đang ở bên kia thảo luận cùng với cố vấn võ thuật và mấy người đóng vai cướp. Tô San cũng có thấy Tạ Diên đứng đó nói chuyện với một người nữa. Cả hai cùng đóng vai cảnh sát. Hắn hiện đã thay một bộ đồ cảnh sát rồi, nhưng Tô San vẫn chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra. Nghĩ tới lúc nãy, mình cho hắn leo cây, cô đành cầm kịch bàn qua bên đó. Duyên ca Triệu đồng đánh nhẹ cánh tay Tạ Diên, mắt đưa về phía bên kia ra hiệu. Tạ Duyên quay đầu qua, thấy Tô San đang cầm kịch bản đi tới phía này. Có lẽ, do cô mặc quần short đáy cao, nhìn chất cô càng dài càng thẳng hơn, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của mấy người diễn viên quần chúng. Tạ Duyên bỏ mũ xuống, đưa súng đạo cụ cho triệu đồng, sau đó cũng cầm kịch bản tới gần cô. Ngại quá, lúc nãy tôi quên bé đi mất, anh giờ có thời gian không? Diễn cảnh này luôn đúng không? Tô San giơ giơ kịch bản trên tay. Lát nữa nam chính sẽ từ bên phía bên kia, phá cửa sổ đột nhập vào. Sẽ có một lúc, sao ánh mắt với nữ chính. Đương nhiên cũng có động tác. Tô San là lần đầu tiên đóng kiểu này, có chút sợ vài chỗ trong kịch bản, mình lý giải không đúng. Thấy vậy, Tạ Duyên lấy kịch bản trong tay của cô, đưa cô tới một băng ghế ngồi xuống. Sau khi tôi nhảy vào, cô cùng với mấy người con tin chạy ra, nhưng nhất định phải để mặt lộ trước máy quay. Nếu không màn ảnh sẽ không chiếu tới cô. Tạ Duyên cầm kịch bản của cô, chỉ tay vào một chỗ thấp giọng nói. "Chỗ này, khi kẻ bắt cóc đi vào nhắm súng vào cô, cô chỉ có một giây ở trên màn ảnh, cô cảm thấy nên biểu hiện như thế nào?" Hai người nhìn nhau, Tô San chớp chớp mắt suy nghĩ, ngồi trên một cái ghế khác, nghiêm túc nhìn lại kịch bản. "Tôi nghĩ là kinh sợ, giống như vậy." Nói xong, Cô liền diễn thử một biểu tình vừa khiếp sợ lại sợ hãi. Tạ duyên nhìn cô vài giây sau đó lên tiếng Không, phải là khủng hoảng. Khủng hoảng Tô san cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu kịch bản vẫn không đồng ý với quan điểm của hắn. Lúc bị bắt làm con tin cũng đã đủ khủng hoảng sao lại khủng hoảng thì phải khủng hoảng đến mức nào nữa? Bị người ta hướng súng về phía mình Cô cảm thấy phản ứng đầu tiên của mình là khiếp sợ sao? Tạ Duyên hỏi ngược lại. Dứt lời, Tô San cũng không phản bác lại. Do cô chỉ lo nhìn kịch bản mà không quan tâm tới tình huống thực tế xảy ra, là liên quan đến sống còn. khuynh hướng của người bình thường trước hết là hoảng loạn sợ hãi. Hơn nữa, biểu tình khiếp sợ theo ý của cô khá khô khan, không có thể hiện được nhiều cảm xúc. Nói xong, Tô San liền cầm lấy bút, ghi chú trên kịch bản. Tạ Duyên ngồi bên cạnh cúi đầu lặng lặng nhìn cô Hôm nay cô đánh son màu cam đỏ Trông bờ môi như là đang phát sáng Những người trong đoàn làm phim Cũng lén nhìn về phía hai người Thấy hai người ghé vào gần nhau như vậy Tạ ảnh đế của bọn họ Vẫn không nhúc nhích Nhìn chăm chăm người ta Không biết nghĩ tới điều gì Tô San bỗng nhiên ngẩng đầu lên Lại phát hiện Tạ Duyên đang nhìn mình Hai người nhìn nhau Cô không khỏi đạm đạm cười Tôi còn nhớ, cảnh phim lần đầu đóng cùng với tạ lão sư, anh còn nói tôi đi tập diễn với trợ lý, tôi cứ nghĩ anh không thích tập diễn với người khác. Tạ duyên câm nín rồi, vì sao hắn lại không nhớ? Thấy hắn không có biểu tình gì, tổ san nghĩ là mình nói đùa quá chớn rồi, lại lập tức xin lỗi. Ngại quá, tôi cũng không có ý gì khác đâu. Nói xong, cô lại chỉ vào một chỗ khác trên kịch bản nói. Vậy đến lúc nam chính cứu nữ chính sẽ đẩy cô ấy qua một bên đúng không? Không phải. Hả? Tôi sẽ che chắn trước người của cô. Tạ Duyên nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm. Ngay vậy, Tô San đành gật gật đầu, lại hỏi mấy chỗ nữa. Đạo diễn phía bên kia hô lớn mọi người chuẩn bị quay. Cả ngày thực tế chỉ có di chuyển chứ không có lời thoại, nhưng do một vài diễn viên quần chúng gây lỗi nên bị NG. Lúc sau thì tốt hơn nhiều. Đến lúc quay cảnh nam chính xuất hiện, Tạ Duyên cũng đi tới chỗ khác không thấy đâu. Lát nữa, hắn là sẽ cùng với mấy người cảnh sát, phá vỡ cửa sổ đột nhập vào. Đương nhiên, kính thủy tinh vỡ chỉ là đạo cụ làm giả mà thôi. Thoạt nhìn rất giống thật, thực tế sẽ không khiến người khác bị thương. Đến lúc chuẩn bị xong, đạo diễn hô, action. À, đừng giết tôi! Trong cửa hàng quần áo rộng lớn, Vài người con tin liều mạng hô lớn. Tô San cũng ngồi trong đó. Dù sao là nữ chính, nên cô không thể kinh hoàng cuống cuồng như mấy người khác, mà chấn định nhìn xung quanh, tìm cách tự thoát ra. Kêu là cái gì? Kêu nữa ông đây cho một phát súng bắn chết mấy người. Một kẻ cướp tỏ vẻ hung bạo, giơ súng lục lên. Bằng! Hắn bắn một phát trên sàn nhà. Mấy người diễn viên quần chúng càng tỏ vẻ sợ hãi, nhưng lại không dám kêu to nữa chỉ run bần bật ngồi xồm ở đó. Tô Sàn ngồi trong đám người nhìn ra cửa sổ, có vẻ phát hiện cái gì đó. Cô chưa kịp nhìn kỹ, tên cướp đã kêu lên một tiếng, mẹ nó! Hắn còn chưa kịp nâng súng lên, thì cánh tay đã trúng một phát đạn. Lúc này, một người đeo dây thừng quanh người lập tức phá cửa sổ nhảy vào. Thủy tinh đạo cụ vỡ đầy đất, máy quay cũng quay tới người đang xông vào. Sau khi đám cảnh sát tiến vào. Bọn cướp lại kinh hoàng lúng cuống chuẩn bị chạy trốn, còn hướng súng qua bên đó để bắn loạn. Toàn bộ trong cửa tiệm đều tràn ngập tiếng súng, mấy người diễn viên quần chúng tranh thủ chạy tán loạn. Cho đến lúc có một người chạy lại vô tình đụng phải cô. Cô lào đảo, họng súng đen ngòm liền vừa vặn đối diện với cô. Màn ảnh chiếu lại gần, chỉ có một giây, tô san dừng lại hô hấp, miệng khẽ mở, đồng tử co rụt lại. Sau đó tiếng súng vang lên. Cả người cô trong nháy mắt ngã xuống mặt đất. Không có đau đớn trong dự đoán. Cảnh này, đạo diễn nói có thể cho người đóng thế, bởi vì cảnh này không thể dùng đồ bảo hộ. Nếu diễn thế này rất dễ đụng phải đầu làm mình bị thương. Nhưng Tô San tử chối. Cô đóng phim thì muốn tự bản thân hoàn thành. Khi đối diện với cặp mắt đen nhánh sâu thẳm kia, cô thấy ảnh ngược của chính mình trong mắt của Tạ Duyên. Phần gái được đỡ lại mặc dù đụng chúng nhưng lại không thấy đau lắm. Cát, đạo diễn hô lớn, duyên ca, anh có sao không? triệu đồng lập tức xông tới, những người khác cũng rối rít lại đây, sợ tạ duyên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. dù sao lúc nãy động tác quá mạnh, lúc tô san đứng lên liền bị người ta xô đẩy ra ngoài. cô sờ sờ gáy, không nói gì, đi qua bên chỗ chuyên viên tạo hình để chị ấy sửa sang lại cho mình. Cô cảm thấy hơi khát, nên nói Tiểu Chu lấy cho cô chai nước lại đây. Đến lúc sửa sang trang điểm lại xong, chuyên viên trang điểm đi sửa lại mấy chỗ quần áo của cô bị nhăn. Tạ Duyên đi tới bên này, nhìn thấy hắn, chuyên viên trang điểm lập tức tránh ra. Đều là người tinh ý, còn có cái gì không hiểu nữa. Cô không sao chứ? Tạ Duyên nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Tô san xoa xoa cánh tay, hơi dựa lưng vào tường, lắc đầu. Tôi không sao, còn tay của anh... Lúc nãy, đầu cô nện lên cánh tay của hắn. Từ trên cao nện xuống như vậy, chắc chắn là rất đau. Không có việc gì đâu. Tạ Duyên không biết nhìn thấy gì, bỗng nhiên nhìn qua đầu gối của cô. Cô bị thương rồi. Đầu gối trắng nõn bóng láng đã bị chảy một lớp da, rất nổi bật. Tô Sàn cũng cúi đầu nhìn qua, lại không để bụng cười nói. Không có việc gì đâu. Sao lại không có việc gì? Đây đây, chỗ tôi có băng cá nhân. Lúc này, Triệu Đồng cười tủm tỉm, cầm một hộp thuốc nhỏ đi tới. Tô san đang tính nói gì, thì thấy Tạ Duyên đã lấy một miếng băng cá nhân, ngồi sồm xuống trước mặt cô. Trước ánh mắt của toàn bộ mọi người ở phim trường, cả người cô hóa đá, cứng đờ, không dám nhúc nhích. Triệu Đồng đứng ở bên cạnh, suýt chút nữa, làm rớt hộp thuốc trong tay. Xé mở giấy bọc bên ngoài. Tạ Duyên dán băng cá nhân lên vết thương của cô, vừa nghiêm túc nói, "Vết thương nhỏ mà không xử lý cũng sẽ để lại sẹo đấy." Chương 37: Đưa canh gà. "Chỉ chảy ra như vậy, chắc cũng sẽ không để lại sẹo đâu nhỉ?" Tô San đang tính nói chuyện, lại thấy Tạ Duyên đứng lên, nhất thời không biết nên nói tiếp cái gì. Những người khác trong lòng xem như đã hiểu rõ mà không nói ra chỉ lo là làm chuyện của mình. bọn họ chỉ cảm thấy hình như mình đã phát hiện ra một chuyện mà không thể tiết lộ ra bên ngoài. À, đúng đúng đúng vậy. sẽ để lại sẹo đấy. dù sao con gái không thể để lại sẹo, nếu không sẽ rất khó coi. triệu đồng vội vàng lên tiếng giảng hòa. tô san chỉ im lặng, thấy tạ duyên chỉ tay qua phía đạo diễn. tôi qua kia, nghe đạo diễn hướng dẫn đây. nói xong, không để cho người khác kịp phản ứng gì. Liền nhanh chân đi qua bên chỗ đạo diễn Thực ra Tô San cũng không biết phải làm sao Ở đây không giống như đời trước của cô Cô cũng không có ý định Còn trẻ như vậy đã yêu đương gì Nhưng Tạ Duyên cũng không nói thẳng Là thích cô Cô cũng không tiện từ chối Nhưng hai người mỗi ngày đều ở cùng nhau đóng phim ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng thấy Không thể suốt ngày tránh mặt hắn được Thấy cô đứng dậy đi khỏi Triệu đồng trong lòng Cũng ảo não than trời Hắn không hiểu vì sao cô Tô San này ngốc tới như vậy. Duyên ca nhà mình đã biểu hiện rõ ràng như vậy rồi. Chẳng lẽ cô ấy vẫn chưa nhìn ra hay sao? Hay đây thực ra là biến tướng của việc từ chối? Mấy cảnh quay lúc sau cũng khá thuận lợi. Cuối cùng, trước lúc trời tối, đã hoàn thành toàn bộ các cảnh quay diễn ra ở trong khu trung tâm thương mại. Quay lại khách sạn, Tô San nói Tiểu Chu mua tạm cho cô một phần cơm hộp, sau đó mở máy tính xem mấy kịch bản mà chị Lưu đã gửi email cho cô. Có một bộ phim điện ảnh thể loại vườn trường, vốn đầu tư không nhiều, nhưng nội dung không tệ, cốt truyện không quá cầu huyết. Mặc dù không phải là siêu phẩm gì, nhưng dù sao, nếu giờ mà có siêu phẩm nào đó, thì cũng không tới lượt cô. Tô San cảm thấy, cứ bắt đầu với mấy bộ phim nhỏ như thế này cũng không sao. Còn có một bộ phim hình sự, đề tài cảnh sát và tội phạm do công ty Ánh Sao đầu tư, là bộ phim chủ yếu xoay quanh nam chính. Bên phía nam chính thì đoàn làm phim đã mời Lý Hách, còn lại các diễn viên khác đều là nghệ sĩ dưới trướng của công ty. Thực ra, phim do ánh sao chế tác cũng không tệ. Hơn nữa Tô San cũng khá hứng thú với thể loại chính kịch thế này. Cùng với đó, hôm nay bộ phim tình yêu đô thị cũng ra thông báo chính thức, công bố danh sách các diễn viên tham gia. Lúc này đã ở top 3 hot shirts, nhưng phía dưới Phan cũng tranh cãi rất nhiều. Cư dân mạng A Vừa ra mắt đã là nữ chính. Phim điện ảnh đầu tiên đã đóng cùng với ảnh đế, ảnh hậu. Lúc sau còn đạp bay mộc dao, lấy được vai nữ chính trong thành Huyết Kiếm. Giờ phim truyền hình đầu tiên của Tạ Duyên cũng dành cho cô ta. Bộ phim tiếp theo của Tô Tiểu Thư không biết có phải là phim bom tấn Hollywood không? Cư dân mạng B Cả Dương Chỉ cũng bị đoạt vai, đúng là xứng đáng với danh hiệu nữ hoàng chuyên đoạt vai. Cư dân mạng C: Lần đầu tiên thấy phim truyền hình mà nữ phụ còn nổi tiếng hơn cả nữ chính, Tô tiểu thư không lẽ tính dùng diễn xuất cặn bã của mình để làm nền cho Lý Tuyết sao? Cư dân mạng D: Bọn anti fan cứ ở đó mà ghen tị đi, Tô Tô nhà tôi là nữ chính, nhan sắc có thể hạ gục khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ trong nháy mắt. Cư dân mạng E: Trời ạ, ông xã nhà tôi vậy mà thực sự đóng phim thần tượng tôi không hiểu sao lại thấy hơi sợ trong phim cầu xin đừng có cảnh hôn cư dân mạng ép chỉ có một mình tôi chờ mong sao tuy rằng diễn xuất của tô san không còn gì bàn cãi nhưng mà dù sao khuôn mặt cũng là đẹp vô song chân còn dài vừa cười vừa khóc cư dân mạng gờ tô san đúng là kiểu sinh ra để làm người thắng cuộc nha gia thế tốt xinh đẹp dáng người tốt còn toàn đóng phim với nam thần đời trước Chắc là cô ấy đã cứu vớt toàn bộ hệ ngân hà. Vừa cười vừa khóc. Cư dân mạng hát. À, ông xã nhà tôi thật đẹp trai. Mắt trái tim. Đối với mấy bình luận công kích như vậy, Tô san đã bị miễn dịch từ sớm. Cô đúng là viên đá cản đường, đắc tội với quá nhiều người. Những người đó tất nhiên sẽ không để cô bình yên đóng phim. Người nổi tiếng bề ngoài đều rất chuẩn mực, nhưng bên trong tâm lý vặn vẹo hay không thì ai mà biết. Ví dụ như khúc văn, cô không cần quan tâm bạn diễn hợp tác với mình có đẹp trai hay không, chỉ cần tính tình tốt là được. Cô đi theo con đường này vào giới giải trí thứ nhất là vì hứng thú, thứ hai là bởi vì kiếm tiền. Có điều giờ thu nhập của cô còn phải trích ra để đóng thuế, rồi một nửa là chia lại cho công ty, không còn cách nào khác. Hợp đồng lúc ký là như vậy, trừ phi chính cô tự mở ra công ty quản lý. Có điều hiện giờ mà nói cái này có vẻ là hơi xa vời. Nhắn tin cho chị Lưu, nói cho chị ấy biết, cô cảm thấy cả hai kịch bản đều ok. Sau đó liền tắm rửa rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, cảnh quay là cảnh thuộc nửa sau của bộ phim. Lúc này nam chính nữ chính đã chính thức yêu đương. Chắc theo lịch là quay mấy cảnh này trước. Có điều đoạn diễn ngày hôm nay khiến Tô San hơi xấu hổ. Tô San... Cô có thể đi giày cao gót 10 phân được không? Nhà tạo hình đứng bên cạnh kệ giày quay qua hỏi cô. Tô san ngồi trước hương để chuyên viên trang điểm cho cô. Nghe vậy chỉ thản nhiên nói. Có thể. Bởi vì quay cảnh này, cần cô phải cao thêm một chút. Chị Tô, điện thoại của chị kêu này. Tiểu Chu bỗng nhiên từ trong túi lấy ra điện thoại đưa cho cô. Tô san vừa cầm lấy điện thoại. Thì thấy không ngờ lại là mẹ của cô Bắt máy Đầu dây bên kia liền truyền tới Giọng nói của mẹ tô Trường quay của con là ở khu số 10 Khu 5 văn phải không Ngay vậy Tô Sàn lập tức giơ tay ra hiệu Chuyên viên trang điểm ngừng lại một chút Không khỏi tò mò nói vào điện thoại Đúng vậy sao hả mẹ À Giờ thời tiết lạnh rồi Mẹ có nấu canh gà cho con để bổ huyết khí Chắc tầm giữa trưa qua bên chỗ con Bên chỗ đoàn làm phim của con có thể vào được chứ hả? Mẹ Tô nghiêm túc hỏi. Tô Sàn cầm nín. Thực ra, đây mới là mục đích chân chính của mẹ cô có phải không? Được ạ, vậy khi nào mẹ tới thì gọi cho con. Tại vì phim trường đều có bảo vệ, mẹ không tự vào được đâu. Cô dường như thở dài thỏa hiệp. Cũng may, đoàn làm phim cũng không loạn lắm. Nếu không, cô cũng không dám để mẹ cô tới đây. Khóa trang xong, cô lại đi ra ngoài nghe đạo diễn hướng dẫn trước cảnh quay. Đây là cảnh lúc nam chính nữ chính bắt đầu hẹn hò. Nam chính đưa nữ chính về nhà, nữ chính oán trách hắn lại phải đi làm nhiệm vụ, sau đó lại là làm nũng một hồi. À Tosan, cô nhớ máy quay sẽ quay từ phía bên trái của cô, sau đó quay tới phía bên phải. Cô nhớ rõ vị trí máy quay để thể hiện được góc độ cho đúng. Đạo diễn ngồi ở chỗ máy theo dõi, chỉ phương hướng cho cô. Tô San gật gật đầu. Chỉ là đọc kịch bản, cô cảm thấy hơi khó xử. Lúc trước, cô cũng không cảm thấy gì. Giờ lại thấy quá xấu hổ. Nếu người khác thì không nói, nhưng giờ đối phương còn là tạ duyên nữa. Chuẩn bị xong rồi, cô qua đứng vào vị trí đi. Đạo diễn nói rồi quay qua, chỉ đạo vị trí máy quay. Ngay vậy, Tô San đành hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân coi như là chỉ đóng phim bình thường. Sau đó đi qua, Đứng bên con đường nhỏ ven tiểu khu Không bao lâu Tạ Duyên cũng tới Trong tay hắn còn cầm cái ba lô nhỏ của nữ chính Thoạt nhìn không hài hòa lắm Mau mau Hai người nắm tay nhau Đạo diễn nói lớn qua loa Tô San cảm thấy thật là xấu hổ Cho đến lúc tay mình Bị một bàn tay lớn nắm lấy Cô lại chỉ thấy càng xấu hổ hơn Cô rất nóng sao Tạ Duyên quay đầu qua thấy chán của cô toát ra mồ hôi, à... Tô San cũng quay qua nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn chăm chăm mình, lại đạm đạm cười, ừ, chỉ là hơi hồi hộp thôi. thấy vành tai của cô cũng đỏ lên, Tạ Duyên không nhịn được cong khóe môi, cúi đầu kề vào tai cô nói nhỏ, chỉ là đóng phim thôi. mọi người câm nín rồi, nếu mà nói hai người này không có gì mờ ám có đánh chết bọn họ cũng không tin. Ngay vậy, thần sắc tô san cũng hơi thay đổi. Không sai, chỉ là đóng phim mà thôi. Lúc trước cô vẫn cùng giang dần diễn mấy cảnh ta yêu nàng, nàng yêu ta, nói qua nói lại tự nhiên như vậy. Giờ cũng giống như thế. Chỉ là hai người cùng diễn với nhau thôi. Hít một hơi thật sâu, cô dơ tay ra hiệu ok. Đạo diễn bên đó hô. Action! Khi màn ảnh tiến lại gần, Tô Sàn với vẻ mặt bất mãn, bị hắn dắt đi. Xung quanh thỉnh thoảng có mấy bác gái dẫn chó đi dạo, đều là diễn viên quần chúng. Lấy lúc máy quay tới trước mặt cô, cô mới quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Không thể đi muộn mấy ngày sao, ngày mai là sinh nhật của em. Nắm bàn tay nhỏ mềm mại của cô, cho đến dưới lầu mới dừng lại, hiếm khi nói cười, sờ sờ đầu cô. Nghe lời, lần sau anh sẽ đền bù cho em. Sinh nhật em chỉ có một ngày, qua là qua, sao có thể đền bù được chứ?" Tô San hờ chu miệng, xoay đầu giận dỗi không nhìn hắn. Khi máy quay chuyển tới bên phải của cô, Tạ Duyên giơ tay nhìn đồng hồ, thấp giọng nói, "Em vào trước đi, anh phải đi rồi." Thấy hắn không hiểu phong tình, Tô San lập tức tiến lên một bước, ôm lấy eo của hắn. Theo kịch bản, đầu dựa vào lồng ngực của hắn cọ cọ, lẩm bẩm, "Không Em không cho anh đi. Cô ôm rất nhẹ, vài sợi tóc trên đỉnh đầu còn cọ vào cầm của hắn. Chỉ cần cúi đầu là thấy khuôn mặt nhỏ của cô đầy vẻ oán giận, còn có vẻ hơi ủy khuất. Nếu thực sự là tạ duyên, chắc chắn hắn sẽ không đi nữa. Không được nháo, đây là nhiệm vụ của anh. Hắn nắm lấy hai bên vai của cô. Khi tay chạm đến da thịt mềm mại, ánh mắt không khỏi hơi biến đổi. Nghe vậy, Tô San lại ủy khuất, hơi chu miệng lên, sau đó nhón chân ôm lấy cổ của hắn, nháy mắt ghé lại gần. "Vậy anh hôn em một cái đi." Miệng nhỏ của cô hơi chu lên, son màu đỏ cam tiến gần mặt hắn. Lúc này, Tạ Duyên phải dùng rất nhiều sức lực mới kiềm chế được, lấy tay giữ lấy đầu của cô xoay qua chỗ khác. "Đừng náo loạn." Thấy vậy, Tô San có vẻ giận dỗi, hừ nhẹ một tiếng đoạt lấy ba lô của mình trong tay của hắn, sau đó nhanh chân chạy lên lầu. Cắt. Khi đạo diễn dứt lời, Tô San lại từ trong đi ra, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên để chuyên viên trang điểm sửa soạn lại cho mình. Xong rồi, Triệu Đồng nhìn thấy bộ dáng của Tô San, mặt không đỏ tim không đập, liền biết duyên ca nhà mình xong rồi. Xảy ra tình huống như vậy, làm gì có cô gái trẻ nào bình tĩnh như vậy chứ? Nhìn dáng vẻ này của Tô San, có lẽ thật sự không có cảm giác gì với diễn ca nhà mình. Mấy cảnh quay lúc sau cũng khá thuận lợi, chỉ có chiều nay có một cảnh hôn. Tô San cảm thấy mình có lẽ nên tìm Tạ Diên để hắn tới nói đạo diễn quay tái vị. Cho đến lúc mẹ của cô gọi tới, Tô San đang lúc ăn cơm hộp. Cô nhận điện thoại của mẹ xong, lập tức chạy ra cổng phim trường. Ra tới nơi thì thấy một chiếc xe Bentley màu đỏ Đỗ ở ven đường. Cạnh xe, có hai người đang đứng đó. Một người là mẹ của cô, trong tay còn cầm một cái túi. Người còn lại là Đàm Hạo Chi, mặc một bộ âu phục màu đen. Nhìn thấy cô ra tới, mẹ Tô lập tức vẫy vẫy tay. Ở đây, ở đây! Đến lúc Tô San hồn hển chạy tới, không khỏi nhìn qua Đàm Hạo Chi. Sao anh lại... À, là do mẹ lúc ra khỏi cửa, thì trùng hợp gặp anh Hạo Chi của con, cậu ấy nhất định muốn đưa mẹ qua đây, thế là lại làm phiền cậu ấy rồi. Mẹ Tô nói xong, lại nhìn thấy chân của cô đang đi một đôi giày cao gót siêu cao. Bọn con đóng phim đều phải đi giày cao như vậy sao? Không sợ bị vấp ngã sao? Ở giới giải trí có câu, chỉ có cao hơn, không có cao nhất. Chắc là do kịch bản yêu cầu rồi. Đàm Hạo Chi đứng bên cạnh. Bỗng nhiên đạm mạc cười, nhìn qua phim trường đằng sau lưng cô, sau đó đột nhiên lại quay qua nói với mẹ Tô. Dì, bên ngoài phim trường thường có mấy paparazzi chụp lén, nếu không để cháu lái xe qua kia chờ nhé. Dứt lời, mẹ Tô cũng hơi do dự một lát, cuối cùng vẫn đưa cái túi cầm trong tay cho cô. Còn nhớ uống lúc nóng nhé, mẹ cũng không vào nữa, khỏi phải để hạo Chi chờ lâu, người ta còn có việc bận. Nghe được mẹ nói không đi vào Tô San cũng hơi thở vào Cô thực sự không thích bị chụp được Cùng người khác phái Cô cũng nghe nói có vài paparazzi Đang thủ ở ngoài này Phiền anh quá Lần sau em sẽ mời anh ăn cơm Cô cười nói với Đàm Hạo Chi Đàm Hạo Chi khẽ gật đầu Sau đó mở cửa cho mẹ Tô Sau đó quay đầu lại nhìn cô nói Đến lúc em tìm được bạn trai rồi Mời anh ăn cơm Cũng không muộn đâu Ngay vậy Tô San cũng hơi đỏ mặt ngại ngùng, không nhịn được trường hắn. Anh cũng còn chưa có bạn gái, còn mắt em đi tìm bạn trai, em vẫn còn trẻ hơn anh rất nhiều. Làm gì có ai nói nàng như vậy chứ hả? Mẹ Tô giơ tay đánh nhẹ vào sau ót của cô. Tô San lập tức lui ra sau vài bước, lại lầm bầm. Lời con nói cũng đâu có gì sai. Ê, cái con bé này! Mẹ Tô lại hận không thể đánh cô thêm một cái. Con bé này đúng là không thể khai thông. Thấy vậy, Tô san cũng chỉ ôm canh gà đi vào. Nếu như đối tượng thầm mến này của nguyên chủ cũng không thích cô ấy, vậy về sau cô cũng không cần quá dối dám làm gì. Thực ra có một người anh như vậy vẫn là khá tốt. Quay trở vào phim trường, tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi ăn cơm trưa, đều là cơm hộp, còn kiểu như Lý Tuyết thì sẽ đi ra ngoài ăn. Thấy cô ôm một cái túi trở về, Tiểu Chu cười hắc hắc nói. Chị Tô, em mới nghe nói là chị ra ngoài gặp một người đàn ông, sao chị lại cười vui vẻ như vậy à? Tô sàn cầm nín rồi, cô suýt chút nữa quên mất, bác lưu bảo vệ là trùm buôn chuyện. Ừm, um, là hàng xóm, cũng biết nhau từ lâu rồi. Cô nói xong, liền lấy canh ra, sau đó nói với Tiểu Chu. Em có muốn uống một chút không, bồi bổ khí huyết. Muốn muốn Tiểu Chu lập tức đưa ra chén của mình cầm nước xong xuôi Tô San lại ngồi đọc kịch bản Nghĩ tới cảnh hôn chiều nay Liền cầm kịch bản qua tìm Tạ Duyên nói chuyện Thầm nghĩ Tạ Duyên chắc chắn Cũng sẽ không thích đóng cảnh hôn này Mới vừa qua tới cửa phòng hóa trang Của Tạ Duyên Cửa lên mở từ bên trong Thấy triệu đồng tay còn cầm hai cái túi trái cây Từ bên trong đi ra Thấy cô tới lập tức mở túi ra Cô có muốn ăn trái cây không? Cái này do đoàn làm phim lúc nãy đưa qua đấy. Tô San không nói gì. Cô biết, đãi ngộ này sẽ không thể nào dành cho cô. Không cần đâu. Ừ, Tạ Duyên có ở trong đó không? Cô hỏi. Dứt lời, triệu đồng lập tức gật gật đầu đáp. Có, có, có. Thấy vậy, Tô San đành cầm kịch bản đi vào. Vừa vào cửa thì thấy Tạ Duyên đang ngồi ăn cơm hộp, toàn bộ là rau xanh. Nhìn đã thấy nhạt nhẽo, một chút xíu đồ ăn mặn cũng không thấy. Anh... Sao không ra ngoài ăn? Cô nhìn thấy hộp cơm như vậy là không muốn ăn rồi. Tạ Duyên ngẩng đầu nhìn cô, mặt không có cảm xúc. Có việc gì sao? Ngữ khí của Tạ Duyên thật là lạnh lùng. Tô San cũng hơi ngẩn người ra. Cuối cùng vẫn tiến lên phía trước, rơi lên kịch bản trong tay. Ờ... Ừ, buổi chiều nay, có cảnh hôn, anh có thể nói với đạo diễn là quay tá vị được không? Dứt lời, tạ duyên nâng mắt nhìn cô, giọng nói bình tĩnh. Không thể. chương 38 Thổ lộ Sắc mặt của Tô San hơi biến đổi, cảm giác kinh ngạc vẫn chưa hoàn hồn. Cô cứ đứng đó, trong lòng thầm nghĩ có phải mình vừa làm gì đắc tội với hắn hay không? Anh... anh không phải là không thích đóng cảnh hôn sao? Cô lập tức trở nên khách sáo câu nệ hỏi. Tạ Duyên lại nhấc mắt nhìn cô nói. Đúng là tôi không thích đóng cảnh hôn. Tô San nhẹ nhàng thở vào. Nhưng mà còn tùy người. Hắn bỗng nhiên đứng lên, bước hai bước thật dài tới trước mặt Tô San. Tô San bị giật mình, ngã ngồi xuống ghế sofa. Tạ Duyên cúi người, một tay chống xuống bên cạnh cô, ánh mắt sáng quắc. Người khác là người khác, em là em. Bốn mắt nhìn nhau, Tô San kinh hoàng tới mức toàn thân hóa đá, dựa vào ghế, mắt cũng quên không chớp. Em cảm thấy tôi rất dễ nói chuyện sao? Ngữ khí của hắn trầm thấp, dùng ánh mắt áp bức khắt gao nhìn thẳng vào cô. Hắn dựa vào quá gần, Tô San cảm thấy không thoải mái liền duỗi tay đẩy vai của hắn. Anh... anh đừng như vậy. Anh không nói thì thôi, để tôi tự đi nói. Thấy cô vẫn làm bộ, cái gì cũng không hiểu. Mắt tạ duyên nheo lại, đột nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào, hồng nhạt của cô. Tô San ngay lập tức trừng mắt thật lớn. Hiện giờ vẫn là đang nghỉ trưa, cô còn chưa có bôi son môi, nhưng mà vẫn ngọt ngào. Giống như là bị nghiện, tạ duyên vô thức, Lấy một tay đỡ lấy gái của cô, hồn mãnh liệt như bị mất khống chế. Không thầy dạy cũng tự hiểu. Ư, ư, tạ, tạ duyên. Tô San cũng cảm thấy là muốn khóc rồi, tay cố gắng đẩy hắn ra. Thấy được bàn tay nhỏ của cô vẫn liên tục đấm vào vai của hắn. Tạ duyên cuối cùng cố gắng kiềm chế cảm xúc, buông lòng cô ra. Nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm cô. Vẻ mặt Tô San hoảng sợ, Miệng nhỏ đỏ bừng, khẽ nhếch, giống như là vừa trải qua chuyện gì rất kinh sợ. Cô không tin, Tạ Duyên sao có thể làm như vậy với cô? Em đã hiểu chưa? Giọng nói Tạ Duyên khàn khàn. Bị hắn nhìn chằm chằm truy hỏi, làm cô hơi hoảng hốt. Tô San cố gắng né tránh tầm mắt của hắn. Nhưng mà ánh mắt mãnh liệt như vậy làm cô không thể bỏ qua. Tôi, tôi, tôi, tôi, tôi còn trẻ. Cô có vẻ muốn biểu đạt cái gì đó. Ý em là tôi già rồi sao? Lông mày của hắn hơi nhướng lên, tầm mắt khi lơ đáng xẹt qua đôi môi của cô thì không tự chủ được, hơi trầm xuống. Hai người dựa vào nhau quá gần, tô san động đậy một chút cũng không được. Cô thật sự không biết phải xử lý qua mấy vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm nam nữ như thế nào nữa. Tôi không có ý đó, chỉ là... Chỉ là hiện tại... Tôi chỉ muốn tập trung cho việc phát triển sự nghiệp thôi. Giọng nói nhỏ nhẹ của cô, không có chút nào tự tin. Mắt tròn xe, cứ nhìn qua bên này, rồi lại nhìn qua bên kia. Né tránh không muốn nhìn vào mắt của hắn. Tạ Duyên cảm thấy buồn cười. Không lẽ cô ấy cảm thấy, nếu hai người ở bên nhau, thì mình sẽ làm liên lụy tới sự nghiệp của cô ấy. Sự nghiệp của em không có xung đột gì với việc hai chúng ta ở bên cạnh nhau cả đói tới đây, Tạ Diên lại ghé sát lại, kề vào tay cô, nhẹ giọng nói. Em cũng không trực tiếp từ chối tôi. Có phải chứng minh là... Thực ra, em cũng không chán ghét tôi không? Hơi thở của hắn nóng rực, thổi vào bên tai. Cả người tô san lại cứng đờ lên, hai tay nắm lại thật chặt, trong mắt lại chuyển động loạn lên, không dám nhìn thẳng vào hắn. Đối với Tạ Diên. Tâm tình của Tô San khá là phức tạp. Cô không biết cảm giác này là cảm giác gì. Chỉ là cô luôn vô thức tin tưởng hắn. Cho nên, lúc đóng cảnh hôn, suy nghĩ đầu tiên của cô là đi tìm tạ duyên. Cảm thấy hắn chắc chắn sẽ không từ chối lời đề nghị của mình. Chỉ là không ngờ... Tôi... Thật sự tôi hiện giờ không muốn nói chuyện yêu đương. Tô San cúi gằm xuống, che khuất cảm xúc phức tạp trong mắt. Em đang lo lắng, tôi sẽ làm liên lụy đến sự nghiệp của em. Tạ duyên giữ lấy gáy của cô, vuốt về mới sợi tóc mềm mại của cô như có như không, rồi nói. Tôi cam đoan với em, nếu tôi làm liên lụy sự nghiệp của em, tùy thời điểm lúc nào em cũng có thể đá tôi. Tô San ngẩng đầu, thấy hắn nói nghiêm túc như vậy. Trong mắt hắn còn phản chiếu ảnh ngược của mình, nhất thời không khỏi nhíu mi. Chuyện tình cảm làm gì có chuyện thử hay là không thử? Một nữ không thể thờ hai chồng Mặc dù thời hiện đại giờ đã có thay đổi Nhưng Tô san không có suy nghĩ sẽ tùy tiện Quen một người bạn trai này Rồi lại bỏ Rồi lại đi quen một người bạn trai khác Do dự một hồi Cô cao mày rất nghiêm túc nói Vậy được Nhưng anh phải đồng ý với tôi Ba điều kiện rất lời Ánh mắt của Tạ Duyên lập tức sáng lên, đừng nói là ba điều kiện. Em nói đi. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn cô. Chớp chớp mắt suy nghĩ, cô nghiêm túc nói. Thứ nhất, anh không được tiết lộ quan hệ của chúng ta cho bất kỳ ai, triệu đồng cũng không được. Anh không nói. Thần sắc Tạ Duyên không có gì thay đổi. Thấy vậy, Tô San lại nghiêm túc nhìn hắn nói. Ở nơi công cộng, Anh không được đứng gần tôi quá, cho dù lúc đóng cùng phim, anh cũng phải cư sự khách khí. Được. Thứ ba... Tô San cau mày, khuôn mặt lúc này hiện lên một tia đỏ ửng. Tôi... Tôi từ chối làm... việc... việc làm chuyện đó trước khi kết hôn. Giờ tư tưởng của mọi người đều khá phóng khoáng, không chỉ ở dưới giải trí. Cho dù là người bình thường... Bạn trai bạn gái phát sinh quan hệ với nhau cũng là rất bình thường, nhưng cô không nghĩ vậy. Mặc dù cũng coi như là ảnh hưởng tư tưởng của đời trước, nhưng cô vẫn không muốn dễ dàng giao bản thân cho người khác như vậy. Ngay vậy, tạ duyên cũng hơi sừng sốt, sau đó cười cười nói. Anh không phải là loại người như vậy đâu. Thấy hắn đồng ý rồi, tô san lại đầy đẩy vai của hắn. Vậy anh tránh ra đi. Mắt Tạ Duyên hơi rũ xuống, ánh mắt thâm trầm, bỗng nhiên kề bên tay cô nhẹ giọng nói. Chúng ta có nên tập trước một chút cảnh hôn lát nữa sẽ quay không? Sắc mặt Tô San biến đổi, còn chưa kịp phản ứng gì. Khuôn mặt của Tạ Duyên đã áp sát lại rồi, đôi môi phủ xuống môi cô. Tô San đỏ mặt, muốn đẩy hắn ra, nhưng tay vừa nâng lên đã bị người ta giữ chặt lại. Cô nhắm mắt lại. Mong cho hắn nhanh nhanh kết thúc. Thấy cô đã thả lòng, tạo duyên càng không kênh nể, cứ nhẹ nhàng cắn xé môi cô. Một lát sau mới ngừng. Không muốn dọa cô sợ, hắn buông lòng cô ra. Ánh mắt vẫn sâu tham thầm. Tổ sàn gần như thở không nổi. Đối mặt với hành vi bất ngờ này của hắn, nhịn không được lên án. Anh... anh không thể... Có lúc anh sẽ không khống chế được bản thân đâu. Hắn vùi đầu bên cổ của cô, hít mấy hơi thật sâu, giọng nói chầm thấp. Nhưng mà anh sẽ cố gắng khống chế bản thân, không làm những chuyện như thế này. Bị hắn ôm một hồi lâu, Tô San lại nhịn không được đẩy đẩy hắn. Em muốn đi ra ngoài. Lông mày tạ duyên hơi động, không vui cọ cọ vào cổ của cô. Chúng ta giờ là đang tập kịch bản, những người khác sẽ không nghĩ bại gì đâu. Tô San thầm nghĩ, anh cho rằng mọi người đều là đồ ngốc sao? Em thật sự phải đi ra ngoài, em còn chưa hóa trang nữa đấy." Vẻ mặt của cô nghiêm túc. Nghe vậy, Tạ Duyên rút cuộc hơi động, nhưng trong ánh mắt vẫn có một tia khác lạ. "Anh nhớ lát nữa nói với đạo diễn, xóa cảnh hôn kia đi." Nói xong, Tô San liền cầm kịch bản của mình rời khỏi. Không bận tâm Tạ Duyên nghĩ như thế nào nữa. Thực ra cô vẫn cảm thấy được quan hệ của mình với Tạ Duyên và Giang Dần có sự khác biệt. Lúc trước khi đóng phim, bởi vì kịch bản, Giang Dần cũng sẽ ôm cô. Đối với chuyện phải tiếp xúc thân mật như vậy, Tô San cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng đối với việc Tạ Duyên lại gần, cô cũng không quá bài xích. Cô chưa bao giờ nói chuyện yêu đương, cũng không hiểu cảm giác này là thế nào. Nhưng đúng là Tạ Duyên luôn đối xử với cô rất tốt. Đến lúc quay lại phòng trang điểm của mình, tiểu trù vẫn đang ngồi ăn khoai sấy. Thấy cô trở về, lập tức đưa điện thoại qua cho cô nói. Lúc nãy chị Lưu có gọi tới. Nghe vậy, Tô San liền cầm điện thoại, ngồi xuống cái ghế ở trước hương trang điểm. Trong điện thoại còn có một tin nhắn của chị Lưu. Đại khái là 8 ngày sau sẽ tổ chức một cuộc họp báo tuyên truyền phim điện ảnh Loạn Thế Chi Ca. Đến lúc đó, chị ấy sẽ qua đón cô. Nghĩ tới việc cảnh mình diễn trong phim bị xóa bớt rất nhiều, tâm tình Tô san cũng không thể tốt lên được. Đối với phim điện ảnh này, cô đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nhưng mà cuối cùng lại bị xóa đi như vậy. Thay trang phục diễn và trang điểm xong, cảnh diễn buổi chiều cũng tới lúc phải quay. Đến lúc Tô san ra tới khỏi khu vực quay chụp, lại thấy Tạ Duyên đang đứng nói chuyện với đạo diễn. Cô cũng liền cầm kịch bản đi qua đó. Thấy cô đi tới... Đạo diễn cũng cười nói Nếu như muốn tá vị Vậy lúc đó máy quay sẽ di chuyển từ gần Sau đó dần ra xa Bắt đầu quay từ bên phải Hai người lúc đó phải điều chỉnh góc độ cho tốt Nghe vậy Tột sàn nghiêm túc gật đầu Cô cũng không thích Trước ánh mắt của nhiều người như vậy Đóng mấy cảnh kiểu này Có thể tá vị đã tốt lắm rồi Tạ lão sư Vậy lát nữa Anh có thể cúi đầu xuống thấp một chút được không Dạy cao gót của tôi hôm nay không cao lắm. Cô nghiêm trang nhìn tạ duyên nói. Tạ lão sư. Triệu đồng đứng bên cạnh cũng mang vẻ mặt khác thường nhìn qua giữa hai người bọn họ. Hình như không rõ bọn họ sao tự nhiên lại trở nên khách khí với nhau như vậy. Được. Tạ duyên cũng khách khí nói. Thấy quan hệ của hai người có vẻ trở nên thật xa lạ. Đạo diễn cũng có một chút khó hiểu. Lúc trước, Quan hệ của hai người này không phải là khá tốt sao? Giờ sao lại thành như thế này? Lúc đóng phim, khi nhân viên đoàn biết là sẽ tá vị thì đều có vẻ mặt rất là vi diệu. Rõ ràng lúc trước, ta ảnh đế của bọn họ còn đối xử rất tốt với Tô San. sau giờ lại muốn đạo diễn quay tá vị? Mấy cảnh diễn buổi chiều quay cũng khá thuận lợi. Tô San cũng không quan tâm tới ánh mắt khác thường của mọi người trong đoàn làm phim. Cô đi vào phòng trang điểm thay quần áo chuẩn bị quay trở về khách sạn. Chị Lưu đã thuê tài xế riêng cho cô, cùng với một chiếc xe. Chỉ khoảng 5-6 phút gì đó đã về tới khách sạn. Hôm nay rất may là không có cảnh quay buổi tối. Mấy ngày sau có thể sẽ phải quay buổi tối nữa, sẽ không thể về sớm như thế này. Lúc cô đang chở thang máy thì đụng mặt la hàn. Thấy hắn, Tô San cũng cười cười chào hỏi. Cô thay đổi rất nhiều đấy. La hẳn cười cười nhìn cô nói. Biết hắn là nói tới tính cách của cô, Tô San nghe như vậy cũng chỉ mỉm cười điềm đạm. Con người luôn phải thay đổi, trước kia không hiểu chuyện, giờ phải hiểu chuyện hơn thôi. Nghe vậy, là Hàn cũng chỉ cười không nói gì. Đến lúc thang máy tới nơi, hai người cùng nhau đi vào. Đến lúc về tới phòng của mình, Tô San nhận được tin nhắn của Tạ Duyên. Hắn muốn cùng ra ngoài ăn cơm, có điều Tô San không đồng ý. Bên ngoài có nhiều paparazzi như vậy, cô không định lại phải dùng 100 vạn mua lại ảnh chụp một lần nữa. Mấy ngày sau, cô cũng không quá thân cận với Tạ Duyên, dù sao triệu đồng còn ở đó. Cho đến lúc chị Lưu tới đón cô đi tham gia họp báo tuyên truyền phim, chị ấy còn mang theo một bộ váy để cô mặc lúc họp báo. Mặc dù hôm nay cả cô và Tạ Duyên xin nghỉ đóng phim, nhưng ở đoàn phim mấy cảnh quay của vai phụ vẫn có thể quay trước. Đến lúc cô vào trong xe, Tô San nhìn thấy là váy trắng trễ vai, dài tới đầu gối, thì cô chỉ cảm thấy bả vai lạnh căm căm. Vì sao chị cứ chọn cho em váy trễ vai chứ? Cô khó hiểu nhìn chị Lưu đang ngồi ở ghế trước. Chị Lưu cũng không quay đầu lại, chỉ nói Mở vai của em rất đẹp, tất nhiên là phải khoe ra ưu điểm của em, không lẽ lại đi khoe khuyết điểm của em sao? Ngay vậy, Tô San cũng chỉ bĩu môi không nói gì nữa. Chị đã thương lượng với bên công ty, nhận vai cho em trong bộ phim hình sự kia rồi. Có điều tầm khoảng tháng 12 sẽ phải bắt đầu quay. Địa điểm quay ở Chiết thị. Nếu chạy qua chạy lại, đóng phim, thì cũng không kịp. Cho nên chị đã thương lượng với đạo diễn, tập trung cảnh quay trong bộ phim tình yêu đô thị này của em, quay một lượt cho xong. Cố gắng trước tháng 12 là có thể kết thúc quay bộ phim này của em luôn. Chị Lưu ngồi ghế trước nghiêm túc nói. Nghe vậy, Tô San cũng không phản đối. Chỉ là Tết âm lịch chắc lại không thể ở cùng với ba mẹ rồi. Ờ, mấy cảnh quay của em trong bộ phim điện ảnh này bị xóa đi nhiều lắm sao? Cô cuối cùng không nhịn được hỏi. Dứt lời, chị Lưu cũng chầm mặc trong chốc lát, mới nghiêm túc nói. Chị cũng chưa được xem phiên bản cuối cùng của bộ phim, cũng không chắc, nhưng cũng có nghe nói cảnh diễn của em bị xóa bớt rất nhiều. Tô San không nói gì, nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi. Cá lớn nuốt cá bé, giới giải trí là như vậy. Lúc xe dừng lại trước cổng địa điểm họp báo, bên ngoài cũng có nhiều xe của bên truyền thông. Hình như xe của Tạ Duyên cũng đang chạy phía sau cô một chút. Tô San cũng không chờ hắn, tự mình đi vào khách sạn. Phòng nghỉ tạm thời của nghệ sĩ do họp báo đều là hai người một phòng. Tô San lại nhìn thấy Phạm Mộng. Lần này cô ấy mặc một bộ lễ phục dạ hội Cổ quét sau chữ V, ngực cô ấy rất lớn, xem ra hôm nay muốn là người nổi bật nhất. Hai nữ diễn viên ở cùng nhau không tránh khỏi việc bị người ta đem ra so sánh. Không ai chấp nhận việc mình bị người khác đoạt mất sự nổi trội. Cách làm này của Phạm Mộng cũng là bình thường trong giới giải trí. Đúng là bám dính được tạ duyên có khác, không ngờ cô còn biết khiến cho hắn chạy theo cô đóng phim thần tượng. Tôi còn tưởng tiếp theo cô sẽ là nữ chính siêu phẩm gì đó nữa chứ. Phạm Mộng vừa dựa vào ghế lướt điện thoại vừa nói kiểu âm dương quái khí. Trợ lý của cô ấy đứng một bên chỉ giả vờ như không nghe thấy gì. Tô San đi vào ghế ngồi xuống không để ý tới cô ta. Nhưng sắc mặt của tiểu chu đi đằng sau thì không đẹp lắm. Có vẻ đang bất bình thay cho cô. Thấy cô không nói gì Phạm Mộng cũng cảm thấy không có thú vị. Cho đến lúc Trợ lý của cô ta nói đã tới giờ, phóng viên bên ngoài đang đợi phỏng vấn. Phạm Mộng mới xách làn váy bước ra khỏi phòng. Đến lúc cô ấy vừa đi khỏi, Tiểu Chu liền bất mãn. Nhìn ngược của chị ta chắc chắn là bơm silicon. Nghe vậy, Tô San cũng chỉ thản nhiên nhìn cô ấy. Cô ta có bơm hay không là chuyện của cô ta. Em chỉ cần nhớ rõ. Về sau nếu cô ta có nói gì thì cứ ngơ đi. Coi như là cô ta không tồn tại là được. Giờ hai bên trực tiếp Xé rách mặt đối với nhau Tô San cũng không có lợi gì Hơn nữa cứ đấu khẩu như vậy Cũng chỉ là hành vi vô nghĩa mà thôi Tiểu Chu nghe như vậy thì biểu môi Không biết nghĩ tới điều gì Lại nhìn ra ngoài cửa phòng Em đi qua xem Cuộc họp báo đã thu xếp xong chưa nhé Tô San khẽ gật đầu Tiện thể nói cô ấy xem Đám vương trừng lý hách đã tới chưa Tiểu Chu nghe vậy cầm điện thoại ra khỏi phòng Tô San thì tiếp tục cúi đầu lướt lướt xem bình luận của cư dân mạng. Cuộc họp báo lần này cũng sẽ được phát sóng trực tiếp. Lúc này ở dưới phần live stream của họp báo cũng đã có rất nhiều bình luận. Bởi vì họp báo ngày hôm nay lại công bố thêm một đoạn trailer siêu dài nữa. Mọi người có vẻ cũng rất mong chờ cảnh hôn trong phim. Nhưng mà Tô San cũng không biết cảnh đó liệu có bị xóa luôn rồi hay không. Cho đến lúc cửa đột nhiên được mở ra, cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy người tới lại là Tạ Duyên. Sao anh lại tới đây? Cô khẽ nhíu mày. Hôm nay Tạ Duyên mặc một bộ âu phục khá sang trọng, khiến thân hình 1 mét chín của hắn nhìn càng thêm cao. Tóc cũng được tạo kiểu, có vẻ tỉ mỉ hơn so với trước đây. Chỉ là khi hắn nhìn thấy tô san mặc váy trễ vai thì khắt gao nhăn mày. Ánh mắt nhìn chằm chằm bả vai lộ ra bên ngoài của cô. Sao lại mặc ít như vậy chứ? Tạ Duyên đi qua ngồi cạnh cô, nhìn thấy cô lộ ra phần lớn da thịt như vậy rõ ràng là rất không vui. Tô San hôm nay trang điểm khá nhẹ, vì để che bớt phần bả vai nên cô cố tình để xóa tóc, nhưng cũng vẫn khó tránh khỏi, sẽ lộ ra được một chút. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Cái váy này là do chị lưu chọn đấy. Nói tới đây, cô không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên ngồi thẳng lên. Sao anh lại tới đây? Thấy cô cứ thấp thảm, lo trước lo sau như vậy, lông mày tạ duyên hơi nhíu lại, không nhịn được, duỗi tay ôm lấy eo mảnh khảnh của cô, vùi đầu vào bên cổ của cô, hít một hơi thật sâu. Sao, anh lại giống như tên ăn trộm thế này chứ?